các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phát mừng rỡ ô n g con chó vào trong lòng thôi đúng rồi cuối cùng thì cũng tìm được linh cậu rồi phát đế con chó con này ra hỏi bà chủ con này bao nhiêu tiền vậy cô bà chủ quay qua rồi bảo phát tôi lấy cậu 350 r ư ỡ i nha phát mừng rỡ bóc ra đúng tờ 500 0 0 0 nghìn đưa cho bà chủ bảo không cần phải thối lại đặt con chó vào trong giỏ phát phóng xe qua tiệm đồ sắt mua hai sợi xích dài to bằng cổ tay, sau đó phát chở con chó này về thẳng nhà. Hắn l ó t cho con chó con một cái tấm vải cũ làm ổ, rồi cho con chó con uống một bát sữa tươi. chú chó này chắc bị bỏ đói mấy ngày, vừa thấy sữa nó chạy lại uống lấy uống để. Phát ngồi xuống vuốt ve con chó con và ngắm nhìn nó ăn, trong lòng hắn cười thầm và nói: cứ nghỉ ngơi đi nhé, mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện phép. chú mày sau này sẽ được làm vua của các l o ạ i chó, chú mày rồi sẽ trở thành linh cầu. mấy ngày hôm sau, phát bắt đầu luyện chú chó con để nó trở thành linh cầu. bước đầu tiên là cho nó tập làm quen với â m khí. hàng ngày mỗi lần cho con chó con uống sữa, phát lấy ra con dao tự cắt đầu ngón tay mình n h ò vào bát sữa của nó cho nó quen mùi. thêm vào đó, hàng đêm. thằng phát còn dắt con cún đi dạo nơi mà thằng phát thường dắt con chó đến là cái nghĩa trang gần đó mấy ngày đầu con chó con có vẻ rụt rè nó dường như muốn quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy cái nghĩa trang ở xa xa cả ngày thằng phát càng dắt con chó lại gần nghĩa trang hơn thậm chí là đi sâu vào trong nghĩa trang chỉ tội nghiệp cho con chó con mỗi lần bị thằng phát ép vào sâu tận trong nghĩa trang nó kêu lên những tiếng ă n g n g thảm thiết dường như nó đã cảm nhận được an hồn hiện hữu. đôi khi con chó con kêu to quá, thằng phát sợ mấy người bảo vệ nghĩa trang ra đuổi, nó phải bế con chó con lên ôm ấp vỗ về. lạ thay mỗi lần con chó con được thằng phát ôm là nó im m ặ t mừng quính lên nghe n g ẩ y cái đuôi và liếm mặt thằng phát lìa lìa. dần dần con chó con dường như đã quen hẳn, được thằng phát dắt vô nghĩa trang, nó dường như không còn kêu nữa. chỉ hơi ruột rề, nhiều khi tính quay đầu bỏ chạy nhưng bị thằng Phát giữ lại bắt đứng đúng một tiếng mới cho về. Con chó con ngày càng lớn và số tiền thằng Phát để dành cũng đang ngày càng cạn kiệt dần. Cuối cùng thằng Phát phải xin đi làm tạm ở một lò gạch ban ngày để kiếm tiền sinh hoạt và chăm lo cho chú chó con này. Từ ngày có con cún con về, Hân cũng hay qua chơi với nó lắm và con chó con cũng có vẻ quý Hân. Mỗi lúc rảnh rỗi. mà phát chưa đi làm về, hân bảo phát cứ để con chó cho hân chăm cho. Hôm nào được nghỉ hết phiên trực, hân thường dắt con chó con cho nó ra công viên chạy nhảy. Con chó con bây giờ đã có răng, có thể ăn đồ ăn được. Thằng phát thấy vậy thì bắt đầu bước thứ hai là luyện cho nó thành tình. Thằng phát mỗi lần ra chợ mua đồ nhắm thường mua thêm một ít thịt chó luộc mang về cho chú chó ở nhà. Cây ngày đầu tiên. phát vứt cho con chó con mấy miếng thịt chó luộc, con chó cũng chỉ người nhưng rồi nhất quyết không ăn. thằng phát thấy vậy thì bức xúc lắm, nó quát lớn: sao mày không ăn đi? chả lẽ mày không muốn làm linh cậu à? mỗi lần thằng phát quát lớn như vậy, con chó con lại cúp đuôi lại, núp mặt vào góc phòng, quá mệt mỏi. thằng phát quyết tâm cho nó nhịn đói, bắt nó phải ăn. đến ngày thứ hai, khi đi làm về. thằng phát nhìn vô cái chén cơm của nó thì thấy mấy miếng thịt vẫn còn đó chán nản phát ra ngoài ăn tạm tô phở tối hôm đó nó ngồi d ỉ n h con chó con mãi cuối cùng con chó con vì quá đói nên đành phải tiến lại ăn mấy miếng thịt thật thương thầy sau khi ăn tầm 10 phút chú chó con nôn tóc nôn tháo khiến cho thằng phát p h ả i phát hòa thằng phát nhìn chú chó con bụng dẹp n é p nằm yếu ớt mà nó thương lắm cuối cùng hắn cũng phải vô nhà tráng một quả trứng trộn với cơm đồng thời băm nhuyễn một miếng thịt chó nhỏ trộn chung lại đem cho con chó nó ăn chú chó con thấy có đồ ăn mới thì mừng quính ăn hết ngay sau đó chú ta thanh thang nằm ngủ cả đêm hôm đó thằng phát phải ngồi bên cạnh canh chừng để coi con chó có bị nôn mửa hay không ngày hôm đó là cuối tuần thằng phát ở nhà cả ngày đang ngồi đọc báo nghe đài dưới tầng cùng với con cún con thì nhỏ hân ghé qua, vừa thấy nhỏ hân, con cún con mừng quính lên, vẫy đuôi giật dây buộc đòi chạy ra đón. hân bước vô nhà nói, hôm nay mát r ờ i anh cho em dắt con mực đi dạo với em nhé. p h á t nghe thấy vậy như có vẻ không hiểu. Th nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio .net